Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net tắt tiếng hỏi Thì chuẩn bị dùng để bắt cóc ngươi chứ sao? Nàng thẳng nhiên trả lời Nếu như ta thật sự là cưới từ giật nghi Ngươi sẽ bắt cóc ta sao? Dĩ nhiên rồi Nàng dùng rất gật đầu căn bản chỉ có tính toán làm như thế nào Để cho hắn công cưới người khác Bà nam nhân đồng thời cùng câu mày lại Thấy được về mặt đáng sợ nhất của nữ nhân này Giao cho người đó Thượng quan lệ thấm tiên nói Trong lòng thầm thờ phao nhẹ nhõm, cảm giác giống như trút được gánh nặng rất nhiều năm qua. hắc kiệt khắc quét mắt nhìn tượng quan mị một cái, nhăn nhạt cất đầu, nhận lấy nữ nhân mỹ lệ nhưng cũng rất là nguy hiểm này. Ta biết, hàn sớm đã có sự chuẩn bị tâm lý, biết cưới nữ nhân này chỉ sợ sẽ bị chúng bạn xa lánh, cả đời cô nàng bị đuổi giết đi. Không nên nói chuyện khác nữa, những người kia dã mau tấn công tới thôi. Tượng quan mỹ rất hắt kiệt khắc vội vã rời đi. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bị thuộc hạ đuổi giết nha Anh hai à Sao lại cho người Chúng ta đi trước đây Nàng vội vã nói lôi nằm nhân yêu mến chạy trốn trước Đem thân anh trai vất qua một bên không thèm để ý tới Hai người tới tầng cao nhất của khách sạn Đã nghe thấy phía sau tiếng sống dận truyền tới Xem ra thượng quan lệ năng lực công đủ Nếu không thì đã cố gắng ngăn cản rồi Đúng là nói giỡn Nàng còn chưa hưởng tuần trang mật Còn chưa muốn chết đâu có lái máy bay trực thăng được không? Nàng lo lắng nhìn Hắc Kiệt khắc, hắn nhìn nàng một cái rồi chậm chạp cật đầu. Vậy thì tốt rồi. Nàng Tân tủ nhanh nhẹn từ trong cuồng phong chạy vội tới cánh cửa, hướng về phía thằng bé trai đang ngồi trên ghế gái mà la lên. Ê, tiểu quỷ, cha người đang tìm ngươi kìa. Cha tìm ta ư? Đỗ Định Dệ quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc, trong tay hắn còn đang cầm cái bảng hướng dẫn để mà cố gắng nghiên cứu. Đông đốc đang ở trong đại lầu chờ đợi gặp ngươi đó tượng quan lại nói dối không đỏ mặt hơi thở cũng không gấp tình huống cần cấp thật sự không thể mang nhiều đứa bé ở bên người huống chi bọn họ vốn là đi thường tuần trang mật vốn là không nên có tiểu hài tử ở bên cạnh nha tìm ta để làm cái gì chứ đỗ định duệ bò xuống phi cơ trực thăng hướng về phía cửa thang lầu đi tới mới đi được hai bước hắn rõ ràng phi cơ trực thăng đã cắt cánh làm làm sao cửa bị dùng lực mở ra thân thể nho nhỏ của hắn bị hất tung ra phía sau Mấy đạo nam nhân sông lên tầng cao nhất Tức giận tìm kiếm Một người tân thủ mạnh mẽ Chạy tới chỗ của đỗ điện dệ Kéo hắn ngồi dậy Đỗ điện dệ thở vào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn vào đỗ ưng dương Đang thầm nhìn hắn mặt trách Cha, người tìm ta sao? Hắn hỏi Đỗ ưng dương câu mày lại Người tại sao lại ở chỗ này? Thường quan mệnh muốn ta tới Giúp nàng ta lên máy bay trực thăng Hắn nhìn lên bầu trời Nơi phi cờ trực thăng đang cất cánh Thế nhưng bất quá. Xem ra nàng đã tìm được cách lái rồi nha Ở tầng cao nhất của khách sạn Quần tụ đông đảo nam nhân Hướng về phía máy bay cực thăng Hi vu quả đấm, mắng không ngừng nghỉ Mau trở lại cho ta Tượng quan bị, ta không phải là không giết được ngươi người không muốn chết thì đừng có mọi quay trở lại thân anh manh cành Lộ ra ở cánh cửa vi cơ trực thăng Đối với bọn họ vắt tay một cái khuôn mà xinh đẹp nhò nhắn Cười đến thật là vui vẻ Ta đi tuần trang mật Các người đừng có nhớ đến ta quá nha nàng hướng về phía các thủ hạ đang chống sận mà gửi một nụ hôn gió, thổi phồng nắm hoa hồng trong tay, màu hoa hồng vẫn rơi xuống các nam nhân mặt đang cuồng nộ, tiếng gầm gừ không ngừng rất ở bên tai. Nương theo tiếng cười duyên của nàng, việc cờ trực cũng đã dưới ánh nắng càng ngày càng xa. Đừng có chọc giận bọn họ nữa, kèo được với lửa cuối cùng cũng sẽ bị lửa tiêu thôi. Hắc kẹt cắt vén lên mày chậm nhắc nhở nữ nhân đang ven váo đắc ý, đừng đem mọi người chọc giận. Tránh cho sau kia hưởng tuần trang mật trở về, rơi vào hoàn cảnh không có nhà để về nữa. Bởi vì ngươi, cho dù gặp phải hòa thần thì ta cũng nguyện ý nha. Nàng nói nhỏ, mười ngón tay mảnh thành mơn trớn trên gương mặt của hắn, quên những hắc kiệt các lái. Tần thể sinh sản sắp đến, nằm sắp trên lồng ngược rộng trái của hắn. Dám muốn cùng vài anh chen chúc trên ở chiếc kế lái, hài lòng rồi thở dài ra một hơi. lâu dài theo đuổi rốt cuộc đã có kết quả nàng có được nam nhân yêu mến hoàn thành lời ước hẹn 20 năm trước của bọn họ nàng cong lên đôi môi đỏ mọng mà sát đôi môi đỏ mọng quán rồi trêu chọc nói người còn chưa có hôn tân lương nha nàng nhẹ giọng nói nũng nhủ xuống vị cơ ta sẽ hôn hàn muốn bao lực chú ý duy trì ở tay lái mà thân thể mềm mại của nàng lại không ngừng ở trên đôi hắn động đậy làm quấy động dục vọng của hắn hôn ta nàng bốc đồng yêu cầu không chịu buông tha dùng vương thức hắn dậy nhẹ nhàng cằm cánh môi của hắn. biết hắn không có cách nào nhịn được sự trêu chọc như vậy. hắn kẻ khác cầm nhẹ một tiếng. nghe truyện hot nhất tại đọc